Việt Nam trong dòng thời sự Những cảnh đàn áp nông dân trong vụ cưỡng chế ở Văn Giang, Hưng Yên ngày 24 tháng 4 vừa qua tiếp tục khuấy động dư luận trong và ngoài nước. Một số nhà báo và nhà trí thức đã lên tiếng phản đối vụ cưỡng chế Văn Giang. Trong số này có giáo sư tương lai, nguyên viện trưởng viện xã hội Việt Nam trong phần phỏng vấn với ERAPHI Việt ngữ mà chúng tôi sẽ phát di đây. So với vụ tiên lãng, vụ cưỡng chế ở xã Văn Quang, huyện Văn Giang, tỉnh Hưng Yên ngày 24 tháng 4 vừa qua đã gây chấn động mạnh, trước hết là do tầm mức của sự kiện. Mặc dù theo nguồn tin chính thức, việc cưỡng chế chỉ tiến hành đối với 5,8 hectare thuộc 166 hộ, không chịu nhận tiền đền bù, nhưng có đến cả ngàn nông dân Văn Giang từ đêm hôm trước đã bám trụ tại những mảnh đất của họ để chống lại việc cưỡng chế phía chính quyền vì thế đã phải huy động hàng ngàn người gồm công an cảnh sát cơ động dân phòng và theo tố cáo của dân thì có cả thành phần xã hội đen để thi hành lệnh cưỡng chế biến việc này thành giống như là một trận càn quét trong chiến tranh với hơi cay mờ mịt đồng khói mù tỏa khắp nơi tiếng súng vang rền trời điểm thứ hai gây công phẫn dư luận đó là mức độ đàn áp của lực lượng cưỡng chế qua những hình ảnh được phổ biến rộng rãi trên mạng, nhất là hình ảnh cả chục người cầm dùi cui thi nhau đánh đập giả mang một nông dân tay không theo kiểu đánh đòn thù, chứ không phải là để khống chế một thành phần quá khích. Điểm đáng nói khác đó là có lẽ rút kinh nghiệm từ vụ tiên lãng, chính quyền kiểm soát rất gắt gao những thông tin về vụ cưỡng chế ở Văn Giang. Một số bài báo đưa tin tương đối khách quan đã bị gỡ bỏ chỉ sau vài giờ đăng trên mạng. Những bài báo khác thì đăng thông tin một chiều của chính quyền tỉnh Hương Yên. Chỉ duy nhất có tờ báo Người Cao Tuổi, cơ quan ngôn luận của Hội Người Cao Tuổi Việt Nam là dám lên tiếng tố cáo vụ cưỡng chế mà họ cho là trái pháp luật ở Văn Giang. Nhiều phóng viên cho biết họ đã bị cản trở khi đến tác nghiệp ở Văn Giang trong ngày cưỡng chế. Những nhà báo, những trí thức nào muốn bày tỏ thái độ về vụ Văn Giang chỉ có thể đăng tải trên các trang mạng. Trong bài viết tựa đề phải thay đổi tư duy thu hồi đất, được đăng trên trang bà sàm ngày 27 tháng 4. Nhà báo Võ Văn Tạo nhắc lại rằng, Điều 39 luật đất đai 2003 quy định chỉ thu hồi đất để sử dụng vào mục đích quốc phòng, an ninh lợi ích quốc gia, lợi ích công cộng, trong khi dự án Ecopark chỉ là dự án kinh doanh, chính quyền không được phép thực hiện thủ tục thu hồi đất. Về phần nhà báo Huy Đức thì tự đặt mình vào vị trí của nông dân Văn Giang trong bài viết đề ngày 26 tháng 4, đăng trên trang blog của Anh. Theo Huy Đức, các điều khoản về thu hồi đất, nếu như từng được quy định khá chặt chẽ trong luật 1993, đã trở nên rắc rối và dễ bị lúng đoạn hơn trong luật 2003. Anh cho rằng luật gần như đã đặt những mục tiêu cao cả như lợi ích quốc gia, ngang hàng với lợi ích của các đại gia. Huy Đức lưu ý rằng bởi vì Việt Nam không có một tối cao pháp viện để nói rằng luật 2003 vi hiến, Việt Nam cũng không có tư pháp độc lập để nông dân có thể kiện các quyết định của chính quyền vì không có công lý cho nên gia đình anh Đoàn Văn Vương và 160 hộ dân Văn Giang phải chọn hình thức kháng cự chịu nhiều rủi ro như thế. Theo bài viết, hình ảnh cuộc cưỡng chế hôm 24 tháng 4 đã trở thành một vết nhơ trong lịch sử. Trong bài viết gửi trực tiếp cho trang mạng Bưu Xí Việt Nam với hàng tựa "Nhà nước của dân do dân vì dân không được phép trấn áp dân" để ngày hai mươi sáu tháng tư. Ông Nguyễn Trung đã bày tỏ sự căm giận và nỗi hải hùng của ông. Ông căm giận vì không thể chấp nhận nhà nước của dân, do dân, vì dân, lại hành xử với dân như vậy. Ông hải hùng vì thấy rằng hệ thống chính trị nước ta đã có được trong tay lực lượng vũ trang sẵn sàng thực hiện lệnh trấn áp như vậy đối với dân. Ông Nguyễn Trung cảnh báo rằng đây là một chiều hướng phát triển vô cùng nguy hiểm cho đất nước, nhất thiết phải tìm cách ngăn chặn. Ông yêu cầu đảng, quốc hội, chính phủ, Họp công khai với toàn thể các hộ dân, các xã ở Văn Giang có đất đai bị thu hồi trong vụ cưỡng chế này để tìm hiểu tại chỗ sự việc. Riêng giáo sư Tương Lai ngay từ bài viết với hàng tựa Bàn Chân nổi Giận đề ngày 17 tháng 4 gửi trực tiếp cho trang Bồ Xích Việt Nam đã cảnh báo rằng con dung xéo lắm cũng quằn, họ không thể cứ lầm lũi ngậm miệng than trời, sao trời ở không cân, kẻ ăn không hết, người lần không ra. Bản thân ông cũng đã theo dõi tình hình ở Văn Giang từ nhiều tháng qua và trong bài trả lời phỏng vấn với eff sau đây giáo sư tương lai tỏ vẻ rất công phẫn trước vụ đàn áp vừa qua tại văn giang xin kính chào giáo sư tương lai xin cảm ơn giáo sư đã nhận lời tham gia vào chương trình ngày hôm nay để đưa ra một số nhận định liên quan đến vấn đề cưỡng chế thu hồi đất đai tại Việt Nam nhân cái sự kiện vừa xảy ra tại Văn Giang tỉnh Hưng Yên thưa giáo sư qua những hình ảnh mà chúng ta nhìn thấy được trên mạng internet thì giáo sư có nhận xét như thế nào về cái đợt thi hành lệnh cưỡng chế vừa qua tại các xã ở huyện Văn Giang tỉnh Hưng Yên ạ tôi thì đã có theo dõi cái tình hình ở văn giang hưng yên cái sự việc này nó diễn ra có nhẽ cũng có đến gần một tháng rồi trước đây tôi có theo dõi và tôi có xem cái bộ cái video trên mạng đó quay lại cái cảnh mà người dân chất vấn cái đoàn thanh tra rồi từ đó tôi đã thấy rằng là sự việc không biết là nó sẽ diễn tiến đi đến đâu và tôi cũng hy vọng rằng là Sau cái việc làm việc của cái đoàn thanh tra đó, mình sẽ dịu đi và chắc là người ta sẽ có giải pháp. Nhưng mà cho đến hôm nay đó, thì tôi thấy tình hình nó đi đến cái chỗ nó gây gắt Một cách mà tôi cũng không hình dung đổi. Nhất là khi xem cái video quay cái cảnh những cái người nhân doanh là nhà nước. Đấy. Mặc sắc phục cảnh sát cũng có, mà mặc áo thường cũng có cầm rùi cui và đánh tới tấp vào những cái người dân và tôi theo dõi cái đó tôi cảm thấy mình không thể nào nói cái gì khác ngoài một cái sự phẫn nộ và phẫn huất một cái nhà nước mà đối xử với dân như vậy thì còn gì để nói đương nhiên trong cái quy hoạch để mà xây dựng lại đất nước thì những cái vấn đề cơ cấu lại nền kinh tế và mở rộng những của công nghiệp, dịch vụ, đó là cái việc không thể không làm. Và khi làm, đương nhiên là có động chạm giữa cái lợi ích của người dân, có khi là lợi ích cục bộ, có khi là lợi ích riêng tư. Và về nguyên lý thì lợi ích cục bộ phải phục vụ lợi ích toàn thể, lợi ích riêng tư thì phục vụ lợi ích của đất nước. Nhưng dù là cục bộ, dù là toàn thể, dù là lợi ích quốc gia đặt lên trên thì ý nghiệm của người dân vẫn là cái quan trọng nhất. Phòng kiến hay là cổ xưa như mạnh tử, mà còn nói đến dân vi quý, quân vi khinh. Cái bài học xưa đẳng, một cái chính quyền muốn tồn tại, thì phải được dân ủng hộ. Vì vậy, mà dựa vào dân, tin dân, và lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân, là cái việc tối thiểu mà người cầm quyền phải biết. Dù là mình đúng, Dù là dân sai, dù bị nhân danh cái toàn thể và địa phương là cục bộ, dù là dân là vì lợi ích riêng chứ, còn nhà nước là lợi ích của toàn dân. Cho dù có cái điều đó chắc nữa, thì lắng nghe ý kiến dân vẫn là cái điều trước tiên, chứ không phải dùng dùi cui để đối xử với dân. Trước mắt, người ta có thể khuất phục một số người nào đó và bạo lực có khi tạm thời thắng lợi nhưng đó là sự giải khát bằng thuốc độc hệ lụy của nó đẩy tới thì ai cũng thấy sẽ không lường được độc một khi mà người dân nổi giận lên thì mọi cái lời giao giảng về đạo đức về nghị quyết về lý tưởng vân vân đều trở nên vô nghĩa nếu không là giả dối và mị dân cho nên bằng và cái sự kiện đàn áp dân ở Vân Giang Hương Yên thì không còn gì để mà nói nữa khi cứ ra giả nói rằng nhà nước này là của dân, do dân và vì dân. Vâng, thưa giáo sư, thì nguyên nhân của cái tình trạng ngày hôm nay thứ nhất là cái nỗi bất bình của người dân ở khu vực bị cưỡng chế. Đó là ban đầu họ không thỏa mãn với cái mức đền bù quá thấp so với lại cái giá đất hiện nay ở thị trường Việt Nam. Và cái thứ hai là họ cũng không đồng tình với cái việc là sử dụng những cái đất mà họ canh tác từ bao đời nay để mà xây dựng thành một cái khu đô thị, khu du lịch. Vậy thì phải chăng cái bất cập đó xuất phát từ cái luật đất đai của chúng ta nó chưa có rõ ràng, nó còn mập mờ khiến cho dễ có sự lạm quyền ở địa phương? À? Câu hỏi của ông cũng chính là câu trả lời đấy ông Thanh Phương ơi. Vừa qua, đó, sau cái sự kiện Văn Giang và Nhân dân kéo về Tổng Thanh tra Chính phủ ở cầu giấy thuộc Hà Nội này, tôi có viết một cái bài bàn chân nổi giận một số báo không dám đắt nhưng mà có một tờ báo đắt trong đó tôi không có nói gì khác ngoài cái chuyện dẫn lời của những người có trách nhiệm ví dụ dẫn lời của nguyên phó thủ tướng phụ trách nông nghiệp nguyễn ngọc thiều ông ấy nói nguyên văn rằng là khi mà ở trong này khai trương một cái công trình thì ở bên ngoài là dân khiếu kiện và biểu tình và ông nêu là cái giá cả đền bù cho dân là một, thì đến khi đem cái lô đất đó ra, ra ấy, là gấp 15 lần, tức là ông đã đưa đến cái kết luận rằng một cái chính sách như thế thì không thể nào thuyết phục được dân. Như vậy rõ ràng là người có trách nhiệm và là cái người am hiểu về nông thôn, ông Kiều là người ở Thái Bình và tôi cũng đã từng làm cái nghiên cứu ở Thái Bình, tôi biết. Thì thực ra mà nói từ xưa nay vấn đề đất đai, vấn đề là vấn đề số một đã nói đến vấn đề đất, làm nói đến nông dân. Nguyễn Bình Triều nói là cái người nông dân là vịt cày vị cây, vịt quốc, vịt bừa, việc vị cấy, tay vốn quen làm. Ngoài cái đó ra họ biết làm cái gì bây giờ? Có thể có một số đợt tiền đền bù mà có thể người nông dân chưa từng có một số tiền như thế. Nhưng mà khi mà họ đã mất đất thì cái số tiền đền bù kia không có ý nghĩa gì nữa. Bởi vì không phải ai cầm tiền cũng có thể làm sinh lợi được. Đấy là chưa nói, khi đã mất đất thì rất nhiều gia đình nông thôn thất cơ lỡ vận. Và bây giờ đền bù, nếu mà đền bù thỏa đáng thì chăng nữa, thì người nông dân cũng đã cảm thấy lo sợ cho cái tương lai của nó. Hồn hồ đền bù không thỏa đáng, thì làm sao mà dân không phấn nộ, làm sao dân không khiếu kiện. Tôi không nói là tất cả các khiếu kiện đều đúng. Nhưng mà việc cơ bản thì đó là cái việc không thể không xảy ra được. Vậy thì cái luật đất đai nhân danh sở hữu toàn dân, nhưng mà giao cái sở hữu toàn dân đó, cái quốc gia công thổ đó cho cái chính quyền địa phương. Một cái ông ở xã cũng có thể trở thành nhà nước để quyết định cái sở hữu toàn dân đó. Đây là một cái sự bất cập rất lớn. Và các chuyên gia người ta đã nói đến nhiều trên báo chí không thiếu gì. Nhưng khổ một nỗi Có một cái nó trở thành như là Một cái chất xi măng nó kết Trong đầu người ta rồi Là mất quốc gia trong thổ Mất sở hữu toàn dân Tức là mất chủ nghĩa xã hội Chính vì thế mà người ta Phải bám cho bằng được Cái mảnh đề sở hữu toàn dân đó Nhưng mà từ khi mà cái chuyện đó Vẫn cố giữ và giao Cái sở hữu toàn dân đó Cho cái chính quyền Mà cái chính quyền tham nhũng Thì nó đầy rẫy ra đấy, không ai là không biết. Không có cái tham nhũng nào mà có thể ngon ăn bằng tham nhũng từ đất. Không có sự ăn cướp nào dễ dàng bằng ăn cướp đất của người nông dân tay không. Cho nên cái câu nói ngày xưa, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Chưa bao giờ nó lại trở thành một cách nhây nhụa và cắn trợn như hiện nay. Vì vậy, trong cái sửa đổi hiến pháp kỳ này, Vấn đề lớn của quốc gia đó, không thể không đặt lại cái vấn đề về sở hữu đất đai. Một khi vấn đề này vẫn còn cố thủ trong một quan điểm quá lạc hậu và bảo thủ, thì những cái vấn đề mâu thuẫn về đất đai, những cái sự kiện đau lòng diễn ra như ở Văn Giang, mỗi lúc nó sẽ càng căng thẳng thêm, thì không thể dịu đi được đâu. Vâng, theo giáo sư như vậy thì trong khi chờ đợi chúng ta sửa đổi một cách toàn diện luật đất đai thì chính quyền uh, nên có những cái biện pháp gì để hạn chế bớt những cái vụ khiếu kiện của nông dân cũng như những cái vụ biểu tình dẫn đến những cái vụ cưỡng chế thi hành đất đai bằng bạo lực như vậy à? Bất cứ một cái chính quyền nào ấy, thì cũng có cái xu hướng mở rộng vô hạn độ cái quyền lực của mình. Mà quê thì nó có xu hướng tham nhũng. Đó là cái chuyện mà người ta đã đúc thành quy luật. Vấn đề đặt ra là phải có một cái gì đó. Để mà nó làm một cái công cụ để mà nó ngăn chặn cái điều đó. Đó chính là luật pháp. Và không những với vấn đề luật pháp mà toàn một vấn đề thứ hai. Xem như là một cái nền tảng của cái nhà nước mà nhân danh là nhà nước của dân, do dân và vì dân ấy. Thì cụ Hồ Chí Minh ngày xưa ông đã nói một cái câu rằng quyền hành và lực lượng đều nơi dân và đó xem như là cái tư tưởng cốt lõi quan trọng nhất trong cái gọi là tư tưởng Hồ Chí Minh mà bây giờ người ta đang phát động ra sức học tập rồi cái nghị quyết trung ương lần thứ 4 trong cái cuộc vận động trình đảng thì cũng đưa lên vấn đề số 1 là phải dựa vào dân phải gắn với dân và lắng nghe ý kiến nguyện vọng của dân Vậy thì bây giờ đây trong khi chờ đợi sửa hiến pháp Chờ đợi sửa luật đất đai, thì cái vấn đề số một là phải lắng nghe dân, phải dựa vào dân. Chứ đừng dùng dùi cuối với dân, đừng chĩa súng vào dân. Đấy, quan điểm của tôi, cái vấn đề có tính chất cấp bách chính là chỗ này đây. Vâng, nhưng mà thưa giáo sư, trong nhiều năm qua thì những cái vụ khiếu kiện về đất đai nó cứ tích tụ lên thành rất là nhiều, nhiều vụ và sẽ ra rất là nhiều nơi. Thì như vậy... Làm sao có thể mà giải tỏa hết Cùng một lúc trong lúc này Để mà tránh những cái vụ tiên lã Những cái vụ văn gian khác à? Tôi thì tôi nghĩ không tránh Nếu tình hình như hiện nay Cứ diễn ra theo kiểu này Thì không tránh được Và càng ngày nó sẽ càng căng thẳng hơn Bởi vì càng ngày người ta càng Cần phải tiếp tục cưỡng chế Để mà lấy đất Để mà làm dự án Và mỗi một cái dự án như thế Thì bên cạnh cái lợi ích của nhà nước, lợi ích cái gọi là, gọi là lợi ích của nhà nước, của toàn dân, của chủ nghĩa xã hội thì có nhẽ cái lợi ích nhóm, lợi ích cá nhân, cái bỏ túi riêng cho các quan chức nó là một cái động lực không thể nào kìm hãm được. Và chính từ cái động lực đó mà người ta có một quyết tâm rất cao trong cái việc cưỡng chế để nhân danh quy hoạch, nhân danh thực hiện pháp lệnh nhà nước. Nhân danh, cơ cấu là nền kinh tế, vứt vứt, rất nhiều những ngôn từ tốt đẹp. Và ở dưới đó là những mưu toan của những nhóm lợi ích. Vì vậy, một khi cái đó không được giải quyết một cách kiệt đẻ, thì làm sao mà bịt miệng người nông dân để người dân không khiếu kiện được. Cho nên, sửa đổi hiến pháp đang là một thời điểm để có thể an dân được phần nào. Trong đó có vấn đề luật dân đại nhưng mà để chờ sửa luật thì còn lâu thì trước mắt là cần phải có những giải pháp hạn chế cái sự cưỡng chế và dùng bạo lực đối với dân và phải có một tiếng nói rất mạnh mẽ trong đảng trong chính quyền nhưng mà trước hết là sức mạnh công luận từ dân và từ tất cả những ai có lương tri phải lên tiếng để đòi hỏi phải có một cái ứng xử đúng đắn đối với dân không được dùng bạo lực không được súng vào dân. đấy là quan của tôi như thế. vâng, chúng tôi rất cảm ơn giáo sư Tương lai đã đưa ra một số nhận định liên quan đến những vụ cưỡng chế thu hồi đất vừa diễn ra tại Văn Giang, Hương Yên.